Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người đứng đắn chững chạc, một kẻ thị phong lưu cơ trí. Lẽ nào sự khác nhau như vậy sẽ khiến hai người thu hút nhau sao? Sau khi về đến nhà, tạ Gia hình gọi điện thoại cho bạn trai, thần bí hề hề mà cất tiếng nói. Thư Hoàng à, em muốn giúp anh lên kế hoạch phòng ngự nha. Có chuyện gì mà anh nên đề phòng vậy chứ? Trong lòng của Lâm Thư Hoàng hiện lên sự cảm bất an, hy vọng không phải là ba cô hoặc là anh cô có ý kiến gì. Cần đây anh mới tính là đi lại gặp thêm một lần nữa Anh còn nhớ tới chị Uyên không? Ừ, có một chút ấn tượng Lần trước em làm lá chắn cho nó Làm nó có người yêu Từ bảo nó đó Thế nhưng bây giờ nó lại gặp trắc trối Nên muốn nhờ em đóng giả làm bạn gái gặp mặt gia đình nó Giúp nó thoát khỏi cảnh luôn bị ép xem mặt như vậy chị Uyên Với em thật sự là không có ý nghĩa gì sao Dù thế nào cũng thấy là không ổn Khả năng diễn của giai hình Không phải là đặc biệt xuất sắc Vì sao nhất định phải tìm cô chứ Độc trung khi em theo đuổi anh Đều là chị uyên chỉ đường mách nước cả Xuyên mới tình cũ của mấy gã đẹp trai như vậy Thì nhiều như may Cho nên anh không cần phải lo lắng đâu Nó đối với em chỉ là bạn bè Nếu có kiếp sau thì mới có thể làm người yêu nha Lâm tử Hoàng tin tưởng vào lời nói của bạn gái Có điều đối phương chưa chắc đã nghĩ như vậy Vậy thì em trả lời như thế nào Em nói trước hết để hai người gặp mặt Nếu như anh đồng ý Thì em mới đồng ý được Em nghĩ thật là trô đáo Đương nhiên rồi Mai sau anh sẽ là chồng của em Chuyện lớn như vậy nhất định phải cùng với anh bàn bạc nha Tôi để rồi Vậy thì anh cùng với em đi gặp Nếu như anh nói mà em không thích Thì cũng đừng tức giận nha Anh không cần phải coi Trí Uyên là tình địch đâu Thật ra nó rất là hài hước Lại thông minh Mọi người chỉ là bạn bè thôi mà Anh sẽ cố gắng Lâm Tử Hoàng không muốn nói nhiều về người đàn ông khác Vì vậy chuyển đổi đề tài Mà đúng rồi Chúng ta khi nào thì sẽ kết hôn Mấy ngày hôm nay anh đang chọn ngày tốt Vừa muốn cưới ngay vào cuối tuần này Vừa muốn chọn ngày tốt Thật đúng là khó chọn mà Em thì như thế nào cũng được nha Dù sao gia đình em cũng không phản đối Chỉ cần anh muốn lấy em là được rồi Nếu như có thể Anh nghĩ ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn Nhưng mà hai bên gia đình vẫn còn chưa đồng ý Anh là con trường ở trong nhà Mà cô lại cục cưng bảo với Hai bên gia đình nhất định sẽ không để cho bọn họ kết hôn Một cách đơn giản Chuyện này không nên hỏi em nha Anh cũng biết em rất là lời biến lại ngu ngơ Anh cứ sắp xếp đi Nghe em trai của anh nói, lên kế hoạch kết hôn rất là mất thời gian, còn phải bàn bạc rất là nhiều thứ, ít nhất cần phải ba tháng mới có thể làm tốt được. Vậy thì cứ nhờ em trai của anh đi, chú ấy đã kết hôn một lần chắc chắn là biết nhiều việc, hai người tình cảm tốt như vậy, chắc chắn chú ấy sẽ giúp đỡ mà. Em đúng thật là lời biên đó, bản thân kết hôn còn không chịu chăm chỉ lên một chút sao? Anh nhẹn cười nhìn cô, nhìn không được mà mắng yêu cô. Không phải anh đã nói rồi sao chứ, phải có phải huyết niềm nhỏ mới là đáng yêu. Mới không bị người khác cướp đi nha Em tệ thế Làm sao anh có thể coi em là bộ quý được chứ Đó là bởi vì anh trúng ta Cả đời cô không chạy nổi Chỉ có thể yêu một mình em thôi đó Anh rốt cuộc công nhịn được cười Khóe miệng cũng cong lên Còn cô lại đắc ý Mà nở ra một nụ cười Người bên cạnh nghe thấy Thì quả thật giống như là một đôi tình nhân trúng ta vậy Đều vào làm lúc 8 giờ tối Đều ở hẹn ở quán cà phê Nên tạ gia ninh chỉ cần đi bộ 10 phút là đến Khi đầy cánh cửa thủy tinh ra, thì cô thấy hai người đàn ông đã đến. Đang ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn, giống như đang cách nhau cả một ngọn núi vậy. Một người là bạn tốt của cô, người còn lại là người yêu của cô. Đáng lẽ cả hai đang phải trò chuyện vui vẻ mới đúng. Như thế sẽ tốt hơn có phải hay không? Hòn nữa cô lại không muốn mất lòng ai cả. Sai hình à, hai người đồng thời mở miệng, chỉ là có ngữ điệu khác nhau. Em chưa đến muộn đâu nhé, là do hai người đến sớm mà thôi. Cô cười cười rồi ngồi vào bên cạnh của Lâm Tư Hoàng đối diện với Trương Trí Uyên. Lâm Tư Hoàng ôm lấy bờ vai của bạn gái rồi nhẹ nhàng nói Em đã ăn cơm chưa? Có muốn uống một chút gì không? Trễ như thế này Chị có lẽ cũng không muốn uống cà phê đâu nhỉ? Tốt nhất là uống nước hoa quả đi. Chị muốn uống nước kỳ uy hay là nước nho? Trương Trí Uyên rất hiểu thói quen cổ cô. khuôn mặt tươi cười của cậu ta cứ như là một người em ngoan vậy. Mấy lần trước đều uống nước kỵ uy rồi. Hôm nay chuyển sang uống nước nho đi. Tạ Có điều người yêu cô nghe thế có vẻ một chút cứng nhắc. Bà nhân viên phục vụ đến đều gọi đồ uống cả. Trường Trị Uyên gọi thêm một suất điểm tâm. Còn Tạ Gia Hinh gọi thêm bánh, cà phê. Tuy là uống cà phê thì khó ngủ, nhưng ăn bánh cà phê lại không sao cả. Phục vụ bàn vừa đi, thì Lâm Tư Hoàng liền bắt đề chủ đề của ngày hôm nay. Trường Trị Uyên Trường Trị Uyên liền ngắt lời của anh rồi cười lạnh nói Gọi chị Uyên hoặc Tiểu Uyên là được rồi. Tôi cũng gọi anh là anh trai là được không? Ừ. Um. Trí Uyên, âm thanh đáp lại còn lạnh hơn. Hai chàng trai đẹp trai à, đừng có căng thẳng như vậy mà. Đáng lẽ em nên giới thiệu về hai người sớm một chút, nhưng mà bây giờ cũng chưa phải là chậm nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện